Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết cặp đôi trờiịnh tác giả Thập Tứ Lan diễn đọc tiểu Tuyếtuyện được phát trên kênh 2plog.com tập 21 chương 41 gặp gỡ bên vách đá phần 2 phần trăng treo trên bầu trời cao cao Lục Thiên Kiều ngồi trên hàng lang can xù xì, không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này, trong lòng bỗng chốc dâng lên tình cảm mong đợi pha lẫn nhớ nhung. Nàng nói hôm nay sẽ tới, nàng có tới hay không? Vì sao phải mong đợi? Vì sao lại cảm thấy hoảng hốt? Hắn nhớ rất rõ mình đã yêu nàng như thế nào, nhưng bây giờ nhìn lại đoạn tình cảm này chờ cảm thấy mờ mờ mịt mịt, giống như một vùng cấm địa không thể bước chân vào. Trong lòng hắn không cho phép cái gọi là yêu thích, nhưng hắn biết rất rõ, mình yêu nàng rất nhiều, phải giết nhưng lại lướng tiếc không thể xuống tay với nàng. Hắn đang có xu hướng trở thành một chiến quỷ hoàng mỹ, cần phải trở lại bộ tập chiến quỷ, tiếp nhận vinh quang lẫn trách nhiệm bốn thuộc về hắn, nhưng dường như trong thâm tâm hắn không muốn trở về. Bởi vì không có chỗ nào để đi, hắn đành phải cầm cây roi dài, thuốc ngựa rong rũi trên chiến trường. Con rối thiên nữ đại nhân được hắn lau chùi sạch sẽ, bóng loáng, tỏa sáng lấp lánh, nhìn thấy ngón tay bị mẻ một miếng, hắn không hề nghĩ ngợi, móc một con dao nhỏ trong túi càng khôn ra, sửa chữa lại chỗ bị hư hỏng vô cùng thành thục. Vì sao vào lúc này hắn lại muốn làm những chuyện nhàm chán như vậy? Cơn gió đêm lạnh giá nhảy múa, cuốn quanh những bông tuyết động trắng xóa, ngay sau đó một giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại theo gió cuốn đến. Lục Thiên Kiều, con người này, đồ khốn, chàng sao có thể lỡ hẹn được chứ? Không, ta không hề lỡ hẹn. Cây dao nhỏ trong tay rơi xuống. Lục Thiên Kiều bỗng nhiên đứng dậy, xảy bước chạy đến bên vách đá. Nàng đang đứng ở bên bờ đá. Hôm nay nàng mặc y phục màu đỏ nhạt. Trên cổ áo còn thắt hai quả cầu nho nhỏ. Trên mái tóc cũng cài một cây chăm có hình cầu bằng lông xù. Nhìn qua, nhìn qua, thật sự chỉ muốn bóp nát nàng. Hắn bất chợt đặt tay lên hông, tìm kiếm cây rôi dài theo bản năng, nhưng bên dưới chóng không. Hôm nay hắn không mang theo cây rôi dài bên người, sắc ý tung hoành trong người tan đi rất nhiều so với hôm qua. Lục Thiên Kiều nhíu mày, cảm thấy không quen với cảm giác kỳ lạ này. Hắn ngống trong nàng, hình như không phải là để giết chết nàng. Tân My lấy từ trong lòng ngực ra một con rối vô cùng uy phong lẫm liệt đưa ra trước mắt. Chạy xem này, hôm nay em có mang tướng quân đại nhân tới. Tướng quân đại nhân là một con rối khác hắn đã làm cho nàng sao. Một bộ áo giáp đẹp đẽ và rực rỡ, lại còn một thanh trường đao vô cùng khóa trương. Nhìn qua ngớ ngẩn hết sức. Tân mì ngồi xếp bằng trên vách đá, tay cầm tướng quân đại nhân chỉ vào vầng trăng khuyết trên không, trọn vẹn, bầu trời. Tướng quân, ánh trăng nói hộ lòng em. Có ý gì chứ, nàng nói. Chỉ có tính tình của chàng thay đổi, chứ không phải tình huống mất trí nhớ cậu huyết thường thấy. Tạm thời cứ cho là em không, giả vờ không biết, chàng dám nói chàng không nhớ gì không. Hắn nhớ rất rõ, nhớ lúc hắn hoang mang và yếu đuối như thế nào. Nhớ những lúc không thể nhìn thấy tương lai, nhưng vẫn thích lừa mình dối người như thế nào. Vào lúc đó, vào lúc đó, hình như nàng say, tấm thân mềm mại kề sát bên hắn. Lần đầu tiên hôm nàng vì không kềm chế được, nhưng sáng hôm sau lại không dám nhìn mặt nàng. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Kỳ dị, tầng băng mỏng, phủ đôi mắt, rốt cuộc cũng tan đã một phần. Hắn hơi trừng chừ trừ, rồi bắt trước nàng ngồi xếp bằng bên bờ đá, trong tay cầm thiên nữ đại nhân. Lục Thiên Kiều, chàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu, sau đó chúng ta đã làm gì không? Hắn suy nghĩ rồi khẽ đáp Ở khu rừng rậm bên ngoài hoàng lăng Lúc đó ta giết con hổ yêu Cậu em vô tình đi qua Sai rồi Tân My trở mắt Lần đầu tiên gặp là trong hoàng lăng Em tán đào quả quả ngất xỉu Chàng đánh em một trưởng Cho nên mới nói Đàn ông mà không cẩn thận chút nào Cũng chẳng nhớ dai Cái gì cũng qua loa không quan tâm Cũng chẳng để ý Cho dù tính tình của chàng có thay đổi lớn lao thế nào Cũng không thể biến thành người đàn ông tốt hơn được Lục Thiên Kiều Chàng có biết hay không Ngay từ đầu em đã đặc biệt ghét chàng Nàng phút phút quần áo của tướng quân đại nhân Giọng nói rốt cuộc cũng mềm nhẹ lại Gớp linh thú của em Còn đánh em Em có lòng tốt mang túi tiền trả lại cho chàng Vậy mà chàng còn bắt em Còn hung hăng đòi lấy mạng em Lúc đó em đã nghĩ Chứ dù phải gãi cho tên ăn mày ở ven lường Cũng tuyệt đối không chấp nhận làm vợ chàng Đúng là như vậy sao? Ngay từ đầu hắn đã là người thất bại như vậy sao? Nhưng chuyện này thật sự không đúng nguyên tắc chút nào cả Cuối cùng chúng ta vẫn thành vợ chồng Nàng ngưỡng đầu nhìn hắn khe khẽ mỉm cười Chuyện hoàng thượng ban hôn không hề liên quan gì đến chuyện riêng của chúng ta Là chính em muốn gã cho chàng Còn bắt buộc chàng phải cưới em Khi đó chàng có tức giận không? Không hề lúc nhìn thấy nàng mà mẫu cưới xuất hiện trong hoàng lăng Ra tay phá hoại mọi thứ Hắn vô cùng vui sướng, điều này tuyệt đối không phải là giả dối. Em biết rõ chàng thích em. Nàng chàng đầy tự tin, không chút bẻn lẻn hỏi. Cho nên, dù em có ép chàng thì chàng cũng không oán trách em đúng không? Chỉ có sự chầm mà. Mau nói với em, đừng giả vờ căm điếc. Đúng. Thân My cười rạng rỡ, không biết nghĩ đến chuyện gì mà trên mặt nàng trở thoáng sự ngưỡng ngùng trăm năm khó gặp. Nàng cuối đầu cân nhắc nửa ngày trời mới nói Tuy rằng chúng ta thành vợ chồng chỉ có mấy tháng Bây giờ em nói điều này thì hơi kỳ lạ Nhưng em chưa bao giờ nói cho chàng nghe đúng không Lục Thiên Kiều em cũng thích chàng Từ khi gặp chàng đến giờ Em chưa bao giờ muốn gã cho một người nào khác Hẳn không nói gì Chỉ lặng lặng ngồi ở phía đối diện Để mặc cho ngọn gió đêm thổi bay mái tóc dài Một con mắt đỏ rực phát sáng rạng rỡ trong bóng đêm thăm thẳm Nàng hít một hơi, lấy cái gương đồng tâm trong ngực ra Thứ này do nàng trộm của chị quan Nhân mang tới đây Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Nên dù có vân vụ trận Nhưng tướng quân không có ở Hoàng Lăng Thì cũng không thể yên tâm Nên đám y quái trong Hoàng Lăng lại trốn xuống lăng mộ dưới lòng đất Nàng không vào lăng mộ mà chỉ lặng lẽ lấy một số đồ cần thiết Để lại cho chị quan Nhân và Tư Lan một tờ giấy Nói bọn họ đừng lo lắng Do tấm gương đồng tâm lên, nàng hỏi Chàng còn nhớ thứ này không? Hai người được cương đồng tâm phản chiếu Chính là nhân duyên trời định Hai chúng ta đã được phản chiếu đó Nếu chàng không tin Thì chúng ta lại chiếu một lần nữa Mượn ánh sáng của phần trăng treo trên đỉnh đầu Nàng xoay cương đồng tâm về ngay phía hắn Còn mình cũng xoay người ghé vào trước cương Trên mặt cương mờ mịt tối đen Không hề có một chút phản ứng nào Ơi Tần mì hơi lúng túng Vỗ vỗ mặt cương có bị hỏng rồi sao? Hay là do em nhắm không chuẩn Lột thiên kiều bỗng nhiên đứng bật dậy Đêm đã khuya Ta đi đây Hắn liền say người bỏ đi Hai ngày nữa em sẽ trở lại thăm chàng Tân mì ra sức tác cư nồng tâm Vô dụng kia một cái Khiến nó rớt nước mắt Chịu kiếp bị nhét vào trong bao đồ Em Hắn dừng bước lại Quay đầu nhìn nàng Ta không muốn lại Không muốn lại cái gì Nàng nhảy dựng lên Chừng mắt nhìn thắng Chàng dám nói ra không? Chàng dám lặp lại lần nữa, thử xem Ngươi cho rằng ta dễ bị lười như vậy Bộ dạng của ngươi ta đây đã xem trong phiết kịch không biết bao nhiêu lần rồi Ngươi dám lặp lại câu Không thích ta một lần nữa xem ngươi dám không? Giọng nói mạnh mẽ của nàng quanh quẩn trong đầu hắn Ngày đó nàng đã nói Ta muốn gãi cho chàng vậy đó, thì sao? Lục Thiên Kiều rủ mi xuống Cảm thấy cả người khẽ run lên Không phải vì bản năng, cũng không phải vì sắc ý Chàng ẩn đầu lên nhìn em Lục Thiên Kiều Em đang đứng đối diện chàng mau nhìn qua đây Một con mắt màu đỏ và màu đen nhìn nàng Thốt lắm Bây giờ chàng muốn nói gì Tân My chóp chép mắt mấy cái hỏi hắn Hắn chạm mặt rất lâu Những điều dấu kín tận đế lòng giống như một con bướm bướm Bị kén cuốn quanh chợt rụt rịch Hắn nói Lần sau nhớ đến sớm Tân My nhai răng cười hì hì Chẳng chút rụt rè Ừ em biết rồi Hắn bỗng nhiên vung tay lên, có thứ gì đó được nhẹ nhàng ném tới, lại va vào bề mặt kết giới bên bờ đá. May mắn là hắn dùng sức không mạnh lắm, nên thứ đó không văng ra quá xa. Thân mi bước lên một bước, đưa tay chụp lấy, là thuốc chữa thương của tân và Trang nàng. Hắn vẫn mang theo bên người. Trên người có vết thương, nhớ bôi thuốc. Hắn vẫn nhớ chuyện hôm trước, dùng cây rôi cũng mình đánh nàng bị thương. Tuy rằng có kết giới ngăn trở, không đến mức tổn thương gân cốt. Nhưng rách da dãy máu thì nhất định là có Tân My gật đầu Được, chàng cũng phải ăn uống đúng giờ Nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quá bận rộn đi nha Lục Thiên Kiều nhìn vào khu rừng rậm Sâu lưng nàng Tuy rằng nơi đó ẩn giấu hết sức kỹ càng, kính đáo Nhưng trong rừng cây phản phất một mùi hương khiến hắn cực kỳ khó chịu Bản năng của chiến quỷ thôi thúc hắn Khiến hắn chỉ muốn xé nát cách giới ngay lập tức Bóp nát kẻ đó thành các bụi Nhưng có điều Tân mi cũng ở đây Không biết vì sao hắn không muốn nàng nhìn thấy mình giết người. Hắn phải đi ngay lập tức. thông My cười tích mắt chạy về, cầm lọ thuốc chữa thương thường ngày nâng niu như bão bối. Tên đại sư đang ngồi bên cạnh xe, cục đầu ngủ gà ngủ cực. Nghe nàng nói, chị ủ rũ hỏi. Nói xong rồi sao? Ừ, hôm sau đến sớm một chút. Nàng lên xe, tiếp tục ôm lọ thuốc chữa thương như bão bối. Cảm thấy mùi vị cây nồng khó ngửi của nó còn thơm hơn cả mọi thứ. Cao lương mỹ vị trên đời Còn muốn đến nữa hả tại sư lặng im kêu rên trong lòng Bây giờ là thời điểm bất thường Thế mà cô động một tí là chạy tới Chạy lui giữa hai chốn nguy hiểm này Cô thật sự không muốn giữ cái mạng nhỏ của mình nữa Phải không Nàng ngạc nhiên hỏi Cái gì mà thời điểm bất thường Lệ trị ương đang phái chuyến quỷ tìm cô khắp nơi Tân mi nghĩ ngợi một lúc rồi nói Gần đây chẳng phải là không hề đụng độ Với bọn họ sao Bà ấy suy lùng giết ta làm gì chứ cũng chỉ là lệnh người nói mà thôi. Mấy ngày này ngoại Lục Thiên Kiều, đừng nói tới chiến quỷ, mà ngay cả một cộng long của chiến quỷ cũng không thấy. Bây giờ nghĩ lại, tên chiến quỷ đụng độ mấy ngày trước chưa hẳn là tới Chi Long Nan, cũng có khả năng là Chi Long Ten đại sư giả mạo, không có mặt này cũng nên. Không phải hồ tộc và bộ tộc chiến quỷ có mâu thuẫn với nhau sao? Sắc mặt tên đại sư vô cùng quái dị nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, mới thều thào thốt lên: Thật đúng là lòng tốt là bị coi là gan lừa Đừng dông dài nữa, về hoàng lăng đi Tân mi nằm xuống đưa lọ thuốc chữa thương đến trước mũi Hình như vẫn có thể ngửi được mùi hương trên người lục thiên kiều Mới chia tay một lúc thôi, mà nàng đã cảm thấy rất rất lâu rồi Có phải cô ta coi ý là phu xe, là chân chạy của cô ta rồi đúng không? Là loại hàng miễn phí, xài không cần trả tiền, nhất định là như vậy đúng không? Tên đại sư mặt nhìn vần trăng khuyết, buồn bã muốn rơi nước mắt Chỉ có mấy ngày ngắn ngũi mà y đã bị cô nương này dày vò, tra tấn đến tim thắt ngực đau. Thật là nhớ hồ tộc quá đi, nhớ những con suối trong suốt mà sáng ngời, những vườn hoa nở suốt bốn mùa như mùa xuân. Còn có những vị cô nương xinh đẹp lại thành kính, dịu dàng mà đáng yêu hết mực nữa. Các cô nương yêu dấu, tại sư khả kính đáng yêu của các cô đang bị người ngoại tộc này chà đạp. Rốt cuộc là vì sao? Trường 42, gặp gỡ bên vách đá phần 3 Canh cá ở trong nồi đã sôi lục bục Từng lớp bọt lăn tăng, nổi lên trắng đột như sữa Trong căn phòng bếp bé nhỏ tràn ngập một mùi hương nồng nàng thơm ngát Tân mi cúi đầu lấy dao ra, tập trung tinh thần thật chăm chú, tiêu khắc hình nhân trên đậu hủ Đậu hủ được ngâm trong nước lạnh, mùa đông ở đây lại quá mức khắc nghiệt Tây nàng lạnh cống đến mức đỏ ẩn lên Động tác của nàng cũng có chút lận khận nàng đành phải chậm chạp cắt ra hình dáng khuôn mặt trên miếng đầu hũ, nàng đính thở, yên lặng, trong lòng chỉ sợ lỡ tay, gây ra một chút xíu xíu sai sót gì. Hôm nay là mùng 1 tháng giêng nàng đã hẹn gặp lục thiên kiều vào lúc tối muộn trên vách núi, nàng muốn làm một món gì đó ngon ngon mang qua cho hắn, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn quyết định khác hình nhân đầu hũ tân mi, như thế có vẻ có mùi vị tình yêu hơn. Nhớ lại mấy lần trước, nàng đến gặp hắn, hắn đều chậm chạp khoan thai từ từ mà đến dáng vẻ của hắn cũng không giống, vui vẻ cho lắm Sau đó dần dần mới biến thành hắn đến chờ nàng bên vách núi từ rất rất sớm Những lời hắn nói với nàng cũng dần nhiều hơn, không còn giống như lúc đầu Nàng nói 10 câu, hắn trả lời lại chưa đến 2 chữ Nàng sắp thành công rồi sao? Từng mì vui mừng như mở cờ trong bụng, thác một hình nhân đầu hũ thật hoàn hảo Rồi bỏ vào trong lòng hấp chưng lên Ở trên bếp lò còn đặt hai cái lồng hấp khác Đã sớm bốc khói nóng hầm hập Bên trong nồi là một vài cái bánh bao xíu mại nhỏ xíu Và thêm một số bánh ngọt linh tinh nữa Những thứ này là để lại cho đám y quái trong hoàng lăng Vì luật thiên kiều không còn sống trong hoàng lăng Nên từ làng căn bản không có tâm tình nấu nướng gì cả Cám y quái tuy không cần ăn vẫn có thể sống Nhưng mà tốt xấu gì cũng đã đến tất niên rồi Không khí xung quanh đây lại lạnh lạnh lẽo lẽo rất khó chịu Thơm quá, thơm quá nha Chịu quan nhân, kẻ vẫn nằm chết chí trong hang động u ám của lão Mà miệt mài tập trung hết cảm xúc chuyên chú viết an duyên dời định vần cuối Thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành Lão ngửi một được một mùi thơm khiến người ta thèm chảy nước miếng Nên vội vã phóng vào nhà bếp Mắt lão lé lên chi sáng xanh lè Nhìn chăm chăm vào đống bánh ngọt tròn tròn trắng trắng nằm bên đó, Tân Mi cười tít mắt, múc một chén canh cá đưa cho lão, lại tiếp tục tặng thêm mấy cái bánh bao. "Triệu Quan Nhân, ông nếm thử xem mùi vị mấy món này thế nào?" Đích thân Vu Nhân chỗ tài, làm sao mà lại không ngon được chứ? Nửa khuôn mặt của Triệu Quan Nhân đã vùi trong cái chén, lão ăn đến lúc những sợi rau dài nham nhuốt, dính toàn là vụng thức ăn, bỗng nhiên như chợt nghĩ đến điều gì đó, lão ngưỡng đầu nhìn Tân Mi. Tân My, đêm nay cô vẫn muốn đến Quảng Ải Trường Canh tìm tướng quân để tâm tình sao? tất nhiên rồi. Cuộc hẹn này nhất định phải đi, cho dù trời có mưa lây gió cuốn, sấm vang chấp dọc cũng không cản được nàng. Vậy nhờ cô chuyển lời thăm hỏi của chúng tôi đến tướng quân nha. Lão thò tay móc móc trong tay áo nhăn nghèo nhò của mình. Lão móc chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian. Rút cuộc cũng kéo ra được một lá thư nhăn nhúm, không còn nhìn ra được hình dáng. Với một dáng vẻ trịnh trọng hiếm thấy đặt nó vào lòng bàn tay của nàng Mọi người ở đây đã tự viết tên mình trong thư này Ai ai cũng đều muốn lén lúc gửi vài lời nhắn của mình đến tướng quân Chiều quan nhân sẽ răng văn những mệnh bụng thức ăn trong răng ra rồi nói Mấy ngày hôm trước đã định đưa cho cô Nhưng cô cũng không đến cái hàng chuột của ta Ta cũng chẳng thấy cô đâu Tóm lại, mọi người trong hoàng lăng rất nhớ tướng quân Cái gì mà biến thân, cái gì mà thành chiến quỷ Rồi hoàng Mỹ gì gì đó Bọn tài yêu quái, chẳng quan tâm, cũng chẳng hiểu biết gì nhiều. Nhưng chung sống lâu lâu rồi, tướng quân cũng không thèm quăng lại một câu, nói là đi đi luôn. Tướng quân có còn xem nơi này là nhà nữa không? Tân mi vạch lá thư ra, chỉ thấy bên trong là một sắp giấy trắng thật dày. Ở phía trên còn viết chi xít tên của tân yêu quái trong hoàng lăng. Đào quả quả và em trai y không biết chữ, mỗi người liền để vào trong thư một cọng lông chim vàng ống ánh. Em cha y còn đập cái bàn tay to mập mạp Thúc nít của nó anh giấu lên thư như quý tên Từ làng làm ầm Làm ý Quậy tưng bừng đòi đi cùng cô đến thăm tướng quân Nhưng đã bị mọi người cản lại rồi Triệu quan nhân nở một nụ cười thật Ghê tởm nói với nàng Đó là thế giới Dưới hoa ngắm trăng vô cùng lãng mạn Ngọt ngào của riêng hai người Sao có thể để y đi làm bóng đèn siêu sáng Tàn sát phong cảnh thế chứ Cô nương nói với tướng quân trở về nhanh nhanh Phần cuối vỡ an duyên trời định ta đã viết xong hết rồi, chỉ còn chờ tuấn quân về là chúng ta bắt đầu diễn thôi. Lần này ta đã sửa lại rất nhiều, bảo đảm sẽ không xảy ra cuộc thảm sát giống như lần trước nữa đâu. Kết thúc lại là một chết mục bị điên. Đừng mi nhìn lão với ánh mắt nghi ngờ. Không, không, chắc chắn lần này sẽ hoàn toàn khác hẳn. Là một kết thúc cho dù các ngươi có nghĩ nát ốc, bắt sạch não cũng không thể đoán ra được. Chịu quan nhân tỏ vẻ thần bí, cười hề hề vuốt chùm râu nhỏ, yên người tới gần sát tân mi thủ thủy. Ta để mẹ của tướng quân mắc một căn bệnh quái ác không thể cứu chữa. Lúc bà ấy sắp chết, tâm nguyện cuối cùng là muốn tướng quân cưới tiểu thư con nhà quý tộc trong tộc chiến quỷ. Tướng quân rơi vào tình thế, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Và thế là cô cao cả hi sinh, âm thầm bỏ đi. 50 năm sau, tướng quân đứng trước mộ bia của cô nước mắt lặng lẽ tuôn như thác sau đó rút kiếm tự sát, theo cô xuống suối vàng. Sau nàng lại cảm thấy cái kết này chả có gì khác với cái kết kia nhỉ. Từng mì dơ tay, vơ vài cái bánh bao còn sót lại trong nồi hấp, nhét hết vào miệng ngai ngấu niếng. Cái lão già có miệng quả đen này, quả nhiên những thứ ngon lành không thể để lão ăn được mà. Thấy giờ thình sắp tới, đường từ Hoàng Lăng đến Quang Ải Trường Canh lại xa tích tấp. Từng mi vội vàng dùng một cái hộp to để thức ăn vào, thật cẩn thận cầm trên tay bước đi ngay. Chiều quan nhân vẫn tiễn nàng Tiễn nàng đến vùng ranh giới của vân Vũ trận Lão cười nói Cô nương, mọi chuyện như bây giờ không phải rất tốt sao Cô cũng thay đổi không ít Không còn tính trẻ con như trước Đã nhanh chóng biến thành một phụ nữ còn hiền thục đáng yêu hơn Vậy mau cướp tướng quân về đây đi Đập vốn là một người phụ nữ hiền thục dịu dàng đảm đăng mà Tân mi cười hì hì một tiếng Xoay người bước ra khỏi vân vụ trận Vượt ra khỏi dự tính của nàng Lúc thường chỉ cần nàng vừa bước ra khỏi vân vụ trận Chắc chắn sẽ thấy đại sư giỏm Ngồi trên chiếc xe ngựa lộng lẫy và rực rỡ trên nàng Tuy rằng đến bây giờ nàng vẫn không biết Cái người này vì điều gì mà cứ đeo chặt lấy mình Nhưng chiếc xe sạc sở của Y bay rất nhanh Cũng không phải đưa mặt phát sát ra ngoài trời hứng gió trời lạnh lẽo tạt tới Lại có được một tên kéo xe không tốn chút tiền nào Quả thật là quá hoàn hảo Nhưng hôm nay Y lại không có ở đây tương bi lượn hết một vòng ở xung quanh Làm sao cũng không tìm được chiếc xe vừa dài vừa sạc sở của Y Nàng đành phải lấy lá bua có thu nguyệt trong ngực áo ra Đang định gọi thu nguyệt Chợt nàng nghe thấy trên đầu vắng lên tiếng hót lạnh lót Dễ nghe của đám chim thiên đường Tay áo đại sư lay động phấp phới Y từ từ bay xuống Cười hì hì tỏ vẻ xin lỗi nàng Thật là ngại quá Hôm nay ta đến trẻ Cũng may là cô không bỏ đi trước Nàng lấy trong hộp cơm to ra 5 hộp bánh ngọt đưa cho Y Cho ngươi một hộp Chúc ngươi năm mới tốt lành Bốn hộp còn lại phiền ngươi giúp ta đưa đến Tân Tà Trang nha Đại sư cười đến mất hai mắt tỏa sáng Thật cảm ơn cô Đã viện cô nhọc lòng nhớ đến việc tặng quà cho ta Nhưng mà nếu ta đi đến Tân Tà Trang giao bánh ngọt Vậy ai hộ tống cô đi Quảng Hải Trường Canh đây Tân mi nghĩ nghỉ một lúc Nếu không thì ta cưỡi thông nguyệt đi trước Sau khi ngươi giao bánh xong thì đuổi theo đón ta Quả nhiên Quả nhiên là nàng đã hiểu, đã xem hắn như lão già đánh xe kim luôn trước nghìn hầu tận tụy rồi Đại sư sờ mó lông ngực đang nhói đau từng cơn của mình, cố nhẫn nhịn đến mức mặt xanh như tàu lá Đại sư giỡn, hôm nay ngươi gặp được chuyện gì tốt lắm sao? Tần mi nhìn thấy vẻ mặt của y thuận miệng hỏi y một câu Tâm mắt của đại sư hơi tránh ánh mắt nàng, cười cười nói Sao cô lại hỏi vậy chứ? Hôm nay ta thấy mặt ngươi có vẻ rất vui, rất tươi tắn nha Y rằng vào ngày thường Y vẫn luôn cười đùa tí tởn, nhưng hôm nay phải nói thế nào đây, Y có gì đó hoàn toàn khắc hẳn trước đây. Có một loại cảm giác thật vui vẻ không thể nói rõ, cũng không thể hiểu được như lan tỏa tư tận lấy lòng ra, ánh mắt của Y không thể lừa dối người khác được. Y lại cười cười, quăng đóng hợp, thức ăn vào trong xe nói, ừ, ta đã chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí công sức bỏ ra, như thế cũng có thể xem là một chuyện tốt nhưng có thành công hay không còn phải xem ý trời nữa. Rốt cuộc là chuyện tốt gì đây, nàng có chút hiếu kỳ. Tuy ta là đại sư, nhưng cũng là một người đàn ông. Bí mật của đàn ông không thể nói với phụ nữ được. Y phóng lên xe, chung miệng huyết một tiếng, lũ chim thiên đường vỗ cánh phành phạch bay lên trời. Vậy cô đi trước đi, làm xong chuyện ta sẽ đuổi theo ngay. Con người này thật là thần thần bí bí. Từng mi leo lên cửa trên lưng thu nguyệt vỗ vỗ đòn nó. Thu Nguyệt Hoang nha, bây giờ chúng ta đi Quan ải Trường Canh thôi. Ngày mùng 1 tháng Giêng, đám nông binh suốt ngày xâm phạm Quan ải, lại im ơi lặng tiếng. Có lẽ mọi người cũng biết đã bước sang năm mới. Quang ải Trường Canh luôn sơ sát tiêu điều, nay cũng có một lần có được bầu không khí bình yên, an ổn miếm hoi. Mỗi quân đính đều theo tập tục quê nhà của mình, hoặc làm sủi cảo, hoặc làm cơm bát bữu. Mùi cơm canh thơm ngọt lan tỏa đã lấn áp mất mùi khói súng và mùi máu tươi của chiến trường Lục Thiên Kiều ngồi trong danh trại chủ tướng xem xét bản đồ Trong tay hắn là một hộp cơm bát biểu và cả một vị sủi cảo hấp nóng hổi Những thứ này là do bọn lính mang đến tặng Hắn lấy một miếng cơm bát bửu, đỏ rõ xanh xanh lên, bỏ vào trong miệng Ngọt quá, hắn lại ăn một miếng sủi cảo hấp, quá nhạt Thật hiếm khi lòng hắn có chút nóng nảy, thấp thởm, không yên Ngưỡng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, chắc còn khoảng 1-2 canh giờ nữa, mới tới hoàng hôn Lúc đó Tân mi mới tới đây, hắn rất đói, nhưng lại không muốn ăn bất cứ thứ gì Chỉ vì nàng đã nói nàng sẽ tự tay mang nấu cơm mang đến cho hắn Giống như đã rất lâu, rất lâu rồi, hắn chưa nếm lại được mùi vị những món ăn nàng làm Lúc cuộc hắn cũng đã hiểu được chút mùi vị của sự nhớ nhung, chỉ cho mong mà trời xuống núi thật nhanh, hắn nhớ nàng, hắn muốn thật nhanh, thật nhanh đến gặp lại nàng, lúc này hắn đang tưởng tượng đến việc phóng qua vách núi treo leo, đứng bên cạnh nàng, sơ sơ gò mái đáng yêu của nàng, sắc ý trong lòng hắn với tân mi đã dần dần biến mất, cơn đau đớn mơ hồ vẫn thường làm lộc ngược hắn tinh tức, cũng đã lâu rồi không còn đau đớn nữa. Nàng không đến, toàn bộ quan ải trường canh giống như chỉ còn lại hai màu đen trắng. Mùi máu tươi, tanh tửi không còn tiếp tục làm hắn hương phấn, đến không thể kìm chế nổi bản thân nữa. Giờ đây hắn rất muốn, rất muốn được kề sát người nàng, hít hà mùi hương của nàng một lần nữa. Ôm nàng vào lòng, với anh hắn mà nói, như đã là chuyện của kiếp trước. Hắn đặt tắm bản đồ xuống, tầm con rối thiên nữ đại nhân vẫn luôn đặt trên bàn lên, chỉnh chỉnh tay áo rồi lại chạy mái tóc của nó, rồi lại lấy con dao nhỏ ra, bắt đầu châm chút sửa chữa lại những chỗ bị mài mòn và những chỗ bị xây xước. Bên ngoài lều bỗng vang lên tiếng kêu hãng loạn của đám quân lính, mang chướng vẫn đóng kín, bị người ta phén lên. Lệ mẫn người đã lâu hắn không gặp, hòa lẫn với luồng không khí lạnh đồn ngột xong tới. Tướng quân, y, y tự ý xong vào. Bình lính canh giữ doanh chạy lắp bắp kinh giải thích. Không sao, đi ra đi. Lục Thiên Kiều đặt con rối xuống. Rồi đứng lên, lệ mẫn bước đến trước mặt lục thiên kiều Y nhìn thấy con ngươi hẳn một đen một đỏ Vẻ mặt Y vừa hơi hoảng hốt Vui mừng, lại có chút phức tạp Có xử, ngay lập tức lệ mẫn chắp hai tay lại hành lễ với hắn Thiếu gia, quả nhiên thiếu gia đã thừa kế được dòng máu cao quý của phu nhân Lục thiên kiều không thèm nhìn Y Khuôn mặt chỉ trầm ngâm như biển sau hỏi Y Đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân đã sớm biết chuyện của thiếu gia rồi Nhưng gần đây lại vướng bận vì đám hồ tộc thường xuyên đến khiêu khích quấy phá nên người vẫn không dám từ tiện rời khỏi bộ tộc. Rốt cuộc hôm nay phu nhân cũng có được thời gian rảnh rỗi. Phu nhân đang chờ thiếu gia ở vùng đất cách tỉnh Ly Sơn khoảng 10 dặm. Lục Tiên Kiều vẫn không thèm lít mắt nhìn im lấy một cái. Ta sẽ không quay về tộc đâu. Lê Mẫn cũng không gấp gáp. Phu nhân đã nói. Tuy người rất muốn thấy dáng vẻ có thể giữ vẩn được lý trí mà không giết hết tất cả những kẻ mà thiếu gia yêu thương Nhưng người sẽ không đè hà vì tự người sẽ tự tay giết chết bọn họ thầy thiếu gia xử lý cái đóng phiền não đó đâu Rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhưng chăm chăm vào lệ mẫn Trái tim yếu ớt của lệ mẫn rung lên một cái, bất giác y lùi lại một bước, cúi đầu xuống không dám lên tiếng mạo phạm Bà đã giết chết cha ta, bây giờ còn muốn dùng tân bi để uy hiếp ta sao? Lục Thiên Kiều dơ tay ra, nắm lấy sợi rơi dài màu đen đặt trên giường, hắn xoay người bước ra khỏi lều. Tai sẽ đi gặp bà, nếu người không muốn đi tìm cái chết thì đừng có phát sát theo. Hai mẹ con bọn họ, rốt cuộc cũng không tránh khỏi một trận đánh đánh giết giết sao. Lê Mẫn im lặng, im lặng, nhìn theo bóng dáng Lục Thiên Kiều càng lúc càng xa, y dừng một lát, cũng theo bản năng, bước ra khỏi lều. Y không dám đi cùng hướng với hắn. Nên tự mình bảo vệ mạng của mình Chạy đến đỉnh núi phía đông chờ đợi